Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thời gian sau này thì uh, bà Ba và dị Huệ ít bị nhập hơn trước đây. Con thì cũng ít khi gặp lại họ tại vì con bận đi học thường xuyên. Đó là câu chuyện dông hồn của cậu Trần Ngọc Khiêm Anh. Đây là cái câu chuyện ma giấu và là một cái câu chuyện có thật nữa. À, cũng do bà ngoại con kể lại Cái câu chuyện này có liên quan đến Cái người con thứ sáu của bà ba Sống ở Gò Chai Ở huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh Mà con đã kể câu chuyện ma trước đây Thì con gọi người này là cậu sáu tí Có lẽ Cậu sáu tí đây là Người được sinh ra Là người con thứ sáu trong gia đình Và sinh vào năm tí Cho nên ông bà đặt tên Sáu Tí cho nó dễ gọi dễ nhớ luôn Tức là cái thằng thứ sáu sinh năm tí Có một ngày nọ đó Bà ba đi chợ mua đồ về để nấu cơm trưa Thì khi đi á, cậu Sáu Tí đòi đi theo Mà bà ba không có cho đi Bà nói đi bộ Chứ bà đâu có biết chạy xe đạp đâu Bà, bà đi bằng xe đạp mà chở đi Đi nó xa xôi như vậy cực khổ quá bà không có muốn Nó kêu ở nhà đi. Rồi bà bỏ đi. Thế là cậu Sáu khóc. Khóc đã ngồi thấy bà ba bà, bà đi xa rồi. Ông mới rượt theo. Đó. Thì khi mà cậu Sáu khóc như vậy chạy theo rượt thì có ông bác hàng xóm. Ông thấy như vậy ông kêu lại ông giả bộ ông nạt. Để cho sợ mà đến khóc. Ông la nín. Mày nín không? Mày không nín hả? Tao bắt giúp mày bây giờ đó nghe. Ôi cha tưởng là bị hù, ổng sợ ai già, chính vì cái sợ ổng mới vừa khóc mà vừa chạy theo mẹ luôn. Nhưng mà lúc đó thì bà ba đi mất tiêu rồi. Phải nói nhà của bà ba con ở gần một cái khu nghĩa địa cũng rộng lắm. Bà ba đi chợ đã đời rồi đi về, lúc đó không thấy cậu sau tí đâu hết, bà mới đi tìm, tìm đâu có thấy, hỏi thăm hàng xóm cô có ai thấy đâu không? Mọi người cũng đâu có ai thấy đâu Thì có người cũng nói thấy Nhưng mà thấy là cậu vừa chạy mà vừa khóc Không biết bây giờ ở đâu Cho đến gần trưa mà cũng không tìm thấy được cậu sáo đâu hết Thế là mọi người quyết định dẫn theo một con chó mực Và tìm kiếm ở, ở các bụi tre, lùm cỏ Chỗ nào mà rậm rạp cây cối cao đều kiếm hết Cho đến lúc sau đó Kiếm đã đời thì lúc đó cái con chó mực nó mới sủa lên Nó đánh hơi Nó tìm thấy ra cầu Thì lúc đó mọi người theo con chó mực hướng về Một cái khu lùm cây mắc cỡ à, Cao hơn đầu người luôn Ở trong khu nghĩa địa Thì cây mắc cỡ này người ta gọi cái tên là là, là là hoa trinh nữ đó Tại vì cái cây mắc cỡ khi mà à, nó, nó giống như cái lá me vậy Mà nó nhỏ lắm Nó nhỏ Lá xanh mịn Nếu mà nó lớn ra là giống như là lá me nhỏ thôi Chút xíu à. Mà khi mình đụng nó Thì tự nhiên mấy cái lá nó xếp lại, xếp, xếp lại. Làm như nó bị mắc cỡ vậy. À, cho nên người ta gọi là uh, qua mắc cỡ, cây mắc cỡ. Mà người ta nghĩ rằng mắc cỡ thì chỉ có những người trinh nữ, tức là những người con gái chưa có chồng hay chưa biết gì về hơi ám của tình yêu hay bị chọc ghẹo thì mắc cỡ e thẹn, khép nếp. Cho nên cái khép nếp xếp lại của cái lá đó cho nên người ta mới đặt là qua trinh nữ. À. Thì khi mà đến À, ngay cái, cái, cái, cái lùm cây mắc cỡ mà cao hơn đầu người trong nghĩa địa đó Thì mọi người thấy cậu sáo Ông ngồi co ro ở trong đó, đó Thế là mọi người phải đi vô để đưa cậu sáo ra Mà làm sao được cái, cái, cái dây, cái cây mắc cỡ đó Nó gai, đụng vô nó đâm đau lắm Mà này nguyên một cái chùm như vậy Làm sao vô Cho nên người ta phải lấy cây phản, này, cây rửa Ui cha vô chặt vô Vớt nó tạo thành một cái lối Thì lúc đó mới dẫn cậu Sáu ra được Lúc đó cậu Sáu đâu có hoàn hồn đâu Miệng đất không à Rồi mọi người biết rồi Cậu Sáu bị ma giấu rồi Có một điều mọi người ngạc nhiên nha Cậu Sáu vô ngồi trong đó Mà tại sao Cậu không bị gai Làm trầy trụa hay suốt gì Nhìn hết trên người Coi kỹ lưỡng rồi đó không có chạy trổ gì hết vậy đó mà cậu sáu có thể vào trong đó ngồi một cách dễ dàng như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net